Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 492, ông lão tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz sư cảm giác huyễn cảnh bên trong có rất nhiều ngày. Đinh Nhạc mở mắt ra, mới phát hiện bất quá là một cái hô hấp mà thôi. Rất ngắn để Đinh Nhạc thán phục. Sẽ là tầng thứ 2 sao? Đinh nhạc mục chỉ nhìn tạo hóa các bên trong Nhưng cũng cái gì đều không nhìn thấy nghĩ Không cần chờ bao lâu Tạo hóa các chính là đột nhiên hơi chấn động một cái Tầng thứ hai lầu các thiểm sáng lên đến Hiện ra một luồng hào quang ấm ánh Tùy theo Đinh nhạc cảm giác mình chỉ cần bước vào trong đó liền có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ hai Điều này làm cho Đinh Nhạc không khỏi trong lòng vui vẻ Nhưng vừa lúc đó Đột nhiên Cái kia táo hóa các lần thứ hai chấn động Toàn bộ táo hóa các đều là thiểm sáng lên đến Một luồng khí tức xuống chuyển động Thật giống có món đồ gì bị thức tỉnh Ồ, nơi nào đến ba tên tiểu gia họa Làm sao vào Một thanh âm vang lên Mang theo nghi hoạt Nhưng để Đinh Nhạc ngạc nhiên nghi ngờ chính là thanh âm này là tự tạo hóa các bên trong vang lên Hiếm thấy bên trong còn có người hay sao Đinh Nhạc trong lòng có chút thấp thỏm Tạo hóa các trên có ánh sáng lưu chuyển Tùy theo Ánh sáng xoay một cái Đinh Nhạc trước người chính là có thêm một vị tỏa ra hào quang ấm ánh tiểu nhân Cao không đủ mét Mang khuôn mặt nhưng là một ông lão Chồng dâu bạ trắng Đều rủ xuống tới ngực Bị một cái tay khẽ vuốt Hai con mắt cũng là hít Thật giống là mới vừa tỉnh ngủ tự Đánh giá Đinh Nhạc Nay tạo hình Đinh Nhạc trong lòng không khỏi hiện ra một cái thổ địa công công hình tượng thật sự rất sống Đinh Nhạc cũng không dám xem thường ánh mắt càng thêm nghiêm nghị cẩn thận, hắn chút nào nhìn không thấu đối phương. vãn bối Đinh Nhạc bái kiến tiền bối. Đinh Nhạc thi lễ nói. Tiểu bối, ngươi cùng Dương mi là quan hệ gì? Dĩ nhiên trong tay nắm hắn phân thân cảnh. Ông lão mắt buồn ngủ mông lung hỏi. Đinh Nhạc thấy này, không khỏi trong lòng buông lỏng. Hắn cảm giác được đối phương cũng không có cái gì ác ý Bất quá Đinh Nhạc trong lòng lại không khỏi bước lên một nghi vấn Phân thân cảnh Không kịp nghĩ nhiều Lập tức Đinh Nhạc nói rồi một thoáng hắn cùng Dương mi Đại Tiên quan hệ Bất quá hắn cũng không biết ông lão này nổi tình Vì lẽ đó cũng không dám cái gì đều nói Không nghĩ tới tên kia dĩ nhiên có tốt như vậy cơ duyên Hẳn là đều muốn chứng đảo chân đảo đi. Thời gian quá nhanh. Mới bao nhiêu năm đây. Nhớ không rõ. Ông lão nghe xong hậu. Trong miệng không khỏi nói nhỏ tự nói. Một hồi lâu. Mới nghĩ đến đinh nhạc. Lại khen. Tiểu tử. Người cũng không sai. Tư chất mặc dù bình thường. Nhưng cơ sở bền chắc. Dĩ nhiên có thể thông qua tầng thứ hai thử thách Không sai Đa tạ tiện mối khích lệ Đinh nhạc nói Khả năng ông lão lại rất lâu không nói gì Vì lẽ đó có vẻ thoải rất nhiều Hắn đối với đinh nhạc hết sức khách khí Lôi kéo đinh nhạc liền đi tiến vào tạo hóa các Đương nhiên Mặt sau vua án tam hung cũng là theo tới Vừa tiến vào tạo hóa các Bên trong trang trí có chút để Đinh Nhạc thất vọng Đơn giản Thật giống chính là một cái bình thường lầu các Chỉ có trên đất bày mấy cái bộ đoàn mà thôi Không biết tiền bối là Đinh Nhạc cẩn thận mở miệng hỏi Ta, ta là tạo hóa các Ông lão cười hiếp mắt nói rằng Trong tay thỉnh thoảng vuốt vuốt chính mình sâu mép Tạo hóa các Đinh nhạc xứng sờ, tùy theo Trong lòng hắn run lên, bốc lên một ý nghĩ Khí linh Tại sao có thể có khí linh? Đinh nhạc trong lòng không thể tin được trước mắt Vì lão giả này dĩ nhiên chỉ là một luồng khí linh Cái kia rõ ràng chính là huyết nhục thân A Hơn nữa Coi như là khí linh Hắn làm sao tiếp tục sống sót A Phải biết Liện trí bảo linh tính đều bị xóa đi. Làm sao này khí linh còn có thể may mắn còn sống sót. Từ bên trong đảo mạng đây. -h -h -h -m. Ông lão gật đầu. Bất quá tùy theo lại hít một tiếng. Lạc tịch nói rằng. Chỉ có điều không nghĩ tới lục tục sẽ một khi lật út. liền lục đảo tôn đều âm u vẫn là tiền bối, ngày xưa chuyện gì xảy ra, ai ra tay? Đinh Nhạc không khỏi hỏi. Cái vấn đề này cũng gây nhiễu hỗn độn vô số tu sĩ. Rốt cuộc là ai ra tay? Xít chít một vị cổ lão cường đại đạo "Đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Cái gì đều không nhớ rõ. Người xuất thủ rất lợi hại. Thật giống có thể trực tiếp ảnh hưởng thời không." khiến người ta không thể nhớ lại. Hơn nữa, ngày xưa ta cũng là bị trọng thương, suýt chút nữa chết tiếp vì xóa bỏ, tuy rằng may mắn tiếp tục sống sót, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Đối với chuyện lúc trước đều là không nhớ rõ rồi. Ông lão buồn bực nói rằng, sâu mép run run, mang theo một luồng lệ khí để đinh nhạt trong lòng thất kinh. Một lát sau Ông lão mới xem như là thoáng bình tĩnh lại Nói rằng Ai Những năm này ta cũng là vẫn đang ngủ say Cũng là mới vừa tỉnh không lâu Thực lực đều không có khôi phục Bất quá Ta cũng muốn rời khỏi nơi này Nơi này là không thể lại ở lại tiền bối muốn đi nơi nào Đinh Nhạc không khỏi hỏi, trong lòng hắn không khỏi trồi lên một cách ý nghĩ để Đinh Nhạc rất là động lòng. Làm sao? Ngươi còn muốn để ta đi bàn cổ địa bàn A Ông lão liếc mắt liền thấy mặt vào đâm qua Đinh Nhạc tâm tư, cười nói: "Tiền bối, có gì không thể. Dương mi tiền mối cũng là sắp chứng đạo. Hắn cũng là lục tộc người." Nghĩ đến tiền bối đi rồi dương mi tiền bối nhất định sẽ cố gắng chiêu đãi ngài Đinh nhạc nói rằng cảm thấy đề nghị này tốt vô cùng Tuy rằng không biết tạo hóa các nói tới thực lực như thế nào Nhưng chỉ là cái kia tìm hiểu đạo cơ một hạng Đối với hồng hoang thiên địa tới nói chính là vô thượng trí bảo Đến thời điểm Hồng hoang thiên địa tạo hóa cường giả còn không đến xuất hiện lướp lướp Chuyện này đối với Hồng Hoang Thiên Địa nhưng là vô cùng hữu ích ác Đặc biệt bây giờ thời kỳ này Hồng Hoang Thiên Địa mỗi tăng cường một vị tạo hóa cường giả đều là tốt đẹp Đừng có mơ Cái kia Hồng Hoang Thiên Địa cũng là cái thị phi nơi An toàn không có bảo đảm Đi rồi hết sức dễ dàng liền hãm tiến vào Ta liền không đi Húng hồ Ta cũng cảm giác được Ta nơi đi đã đỉnh đi Mặt sau đã có người đến rồi Không có gì bất ngờ xảy ra Cũng là nàng Ông lão nói rằng Không biết là người phương nào có thể có cơ duyên này Cũng là lục tộc người Đinh nhạc không cam lòng hỏi Hiếm thấy là chân đảo cường giả Yên tâm Cũng là lục tộc người Đời ta cũng là cho lục tộc bán mạng hơn nữa người này so với Dương Mi tiểu tử kia địa vị cao hơn nữa. Tuy rằng khả năng không sánh được Dương Mi bây giờ đạo hạnh, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Quan trọng hơn chính là chỗ dựa ngành a ở bên người nàng, ai cũng đồng không được ta. Ha ha, ông lão cười nói, đinh nhạc không khỏi thất lạc. Một cái vô thượng trí bảo gặp thoáng qua tâm tình thực sự không thế nào tốt Ông lão nhìn thấy đinh nhạc thất lạc Cười nói Tiểu tử Cũng coi như ngươi đến đúng lúc Ta vừa tỉnh Có thể đưa ngươi một chàng cơ duyên Mấy năm trước Dương mi đến thời điểm ta vẫn không có tỉnh Hắn đều không có cơ hội hưởng thụ đến Bây giờ Ngươi cũng coi như đuổi tới Cũng đừng thất lạc Đ đih trong lòng vui vẻ hỏi tiền bối cơ duyên gì ông lão cười ha ha dối ra một ngón tay chỉ chỉ mặt trên cười nói tầng thứ ba nhất thời Đinh nhặt hô hấp dồn dập tầng thứ ba vậy cũng là cho dù là l lộc tộc Cường Thỉnh thời điểm cũng không có mấy người có thể hưởng thụ đến đãi ngộ A tầng thứ ba tràn ngập truyện kỵ Nhưng mỗi một vị tử nơi nào đi xa người nhất định chứng đảo tảo hóa đều là ván đá đóng thuyền. Hơn nữa một khi chứng đảo vẫn là loại kia tăng nhanh như gió tình huống. Sương mi đại tiên đều không có hưởng thụ quá đãi ngộ A